Chào các bạn, thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 24 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang. Chà với dự đoán của nàng, trong căn hộ cao cấp ấy có người, Lương và Tin. Lương nói trơn tru bằng tiếng Việt, khắc hẳn với kiểu cố tình ra vẻ lơ lử và ngất ngoẵng như mọi khi. Phải làm khi hắn vừa về để hắn không kịp trở tay. Giọng thìn hậm hực Vấn đề là không biết chính xác Bao giờ thì nó về Nếu tôi là ông thì tôi sẽ dò hỏi Anh tưởng tôi chưa làm chắc Nhưng đến mẹ ruột của nó còn không biết Thì tôi tra ra thế nào được Ông đã hỏi thư ký của hắn chưa Tôi đã nói là đến mẹ ruột hắn còn không biết mà lại Phải có ai biết chứ Có, thằng quê Cha nhân vật này đã loại trừ từ đầu đến khuyên cầu cũng không trung thành tận tụy bằng lão già nói những lời giống như sự nghiệt thị mà không đổi sắc qua khé cửa vân thấy gương mặt lão lạnh tanh giống như một pho tượng chỉ có ánh mắt lóe lên một tia đáng sợ từ hồi quẻ tay nó lại càng đắc lực hơn mấy lần tôi phát hiện nó cho người theo dõi tôi may mà tôi biết cách cắt đuôi phòng đến si đến nơi khuê quang gù tinh lườm hỏi tiếp "Con vợ hắn đi sao?" "Rồi sưng như ra điều gì?" lão đảo mắt quanh căn phòng với tay "À, tôi khỏi đi." Lão gật gù chỉ vào phong bình trên bàn. "Đồ đạc còn nguyên lại thêm cái này, kể ra cô Vân cũng là người có liêm sỉ." "Anh mỉa tôi hay sao?" Còn cho cái đấy mà chịu hợp tác với chúng ta từ hôm trước Thì ghế chủ tịch đã về tay anh ngay rồi Về tay ông chứ bá Thìn Tôi thì có vai trò gì ở Vienna Sea đâu Đến đây thì Vân Hiểu Thìn và Lương đang nói đến vấn đề gì Nàng nhẹ nhàng lùi dần khỏi cánh cửa Nhưng không may cho nàng Một tiếng chào đã vang lên từ bên nhà hàng xóm Cô Vân chưa đi à? Mức độ bí mật của câu chuyện Vân nghe được khiến nàng ý thức được tình huống có thể gọi là nguy hiểm mà nàng sắp đối mặt. Ngay lập tức lùi hẳn về phía cầu thang bộ và giả vờ thở hồn hền. Nàng quay sang cao giọng chào bà hàng xóm quá nhanh nhở. Vâng ạ, cháu quên đồ nên về lấy. Thang máy hỏng hả bác? Ừ, cả chiều nay chụp điện gì đấy? Lúc được lúc không? Ơn trời, nó có trục chạp thật bên cạnh thấy dạng gì mình bước co thất đi một chút. Nàng khẽ nhích môi cười về cái mắt dài như mặt ngựa của Thin vừa ló ra đầy vẻ đe dọa. Bà ngự vực rồi quay đầu nói tiếp. "Thảo nào cho bấm gọi mãi không thấy mờ. Hôm nay bác không đi tập thể dục tối ạ?" Bà hàng xóm kêu ca gì đó về bệnh đau khớp. Nàng lắng lại cho bà nói hết câu rồi mới vào nhà tạo một vẻ mặt thoáng ngạc nhiên và căm ghét kinh bì vừa phải thì chào hỏi lương nhũ chi. Vân đi thẳng vào trong, lấy đồ trong máy giặt cho vào một chiếc túi li lông rồi bước ra. Cô Vân có bạn chờ dưới hay sao mà vội thế? Lão già nói bằng tiếng Việt, giọng vẫn khách sáo nhưng vẻ cười cợt lộ rõ. Thì ngay lập tức mắc níu, hắn lùng lội sập cửa lại và định vươn tay túm lấy Vân. Nàng lách người tránh và nói bằng giọng lạnh lùng Tôi đi xe, để dưới nhà không quá cổ nên phải vội thưa ông Lương Tôi lại tưởng là vị bằng hữu sáng nay của cô đưa tới Lão vẫn cố tình nói bằng tiếng Việt, giọng kiểu cách như đang đọc thơ Không thưa ông Vân hiểu là Lương đang cố tình kéo dài câu chuyện để dò ý tứ nàng Nàng cũng nói bằng giọng kiểu cách cố gắng không run nhưng mồ hôi lạnh toát sâu gáy đó là sư đệ tôi ở trường đại học tôi dọn nhà cần nhiều người giúp tôi không dám làm phiền ông với anh thìn anh phải nhờ các bạn học cũ vậy giờ chiếc túi trước mặt thìn nàng nói bằng giọng nhạt nhõn nhẹ nhàng em bỏ quên cái quần mẹ tặng nên mới quay lại làm phiền anh em để lại tiền và mấy thứ anh cầm chưa cầm rồi Thì nói tiêu nhiều. Em gửi lại chìa khóa cho anh luôn. Sáng nay em định chờ anh đến trả. mấy cũng muốn ở lại chào anh, nhưng lâu quá không thấy nên thôi. Được rồi, cô đi đi. Nàng ra khỏi cửa, thấy một tiếng rầm ngay sau lưng. Trái với thói quen giận mình vì tiếng động lớn thường ngày, lần này nàng lại thở ra một hơi nhẹ nhõm nhất thì nàng đã làm cho lão cáo già và tên cục súc kia tin rằng nhà vương mới đến. Nàng lấy lại vẻ điềm tĩnh, ung dung bấm thang máy đi xuống. Khi cửa vừa bật mở, gương mặt hớn hở của thanh án nữ trước mặt làm nàng, nàng giật thót người, vội vã giơ tay lên môi, kéo chàng vào và gầm nút đóng cửa thật nhanh. Tầng mình bao số 10 tầng cao nhất. Sao anh đến đây? Em nhắn tin thế rồi im bặt luôn Anh thấy lo Thành ôm lấy vai nàng Em nhắn gì đấy nhỉ anh cho tay vào túi chiếc điện thoại không có ở đó À Em vội đi nên quên điện thoại Em nhắn là Em không ở chỗ cũ nữa Nên không có tivi Chúc mừng anh Thế thì có gì mà lo Vòng tay ôm chặt hơn Một nụ hôn đậu trên má nàng giọng thành thoáng giận. Em nói cuộc nguồn cứ như đang hờn dỗi ấy, lại còn bảo em không ở chỗ cũ nữa, làm anh càng cuống. Thang dừng, cánh cửa chưa kịp mở, Vân đã bấm nút đóng và bấm số 2. Nàng chặn tay lên môi Thanh. "Đừng hỏi gì cả, nghe em đã. Tí nữa xuống đến tầng 1, em đi trước, anh cứ ở trong này." Đi lên đi xuống độ vài lần nữa rồi hãy ra. Nếu có ai hỏi thì anh bảo anh tìm nhà chú họ ở khu này, được không? Thanh gật đầu. Nàng hôn nhẹ lên môi chàng, đọc địa chỉ nhà mới và nhích hẳn sang góc đối diện. Nàng ngứng lên chăm chú theo dõi bảng số như đang ở chung thang máy với người lạ. Đôi môi không son khẽ mỉm cười. Thanh vẫn nhìn nàng bằng đôi mắt dịu dàng quen thuộc. Chàng không biết rằng đến lúc này, bàn tay Vân mới dám khẽ khẽ run. Hơn 11 giờ đêm, Thanh gắn xong mấy chiếc ổ cắm mới ở phòng ngoài và lắp xong chiếc đèn bóng nhỏ cho phòng tắm, thì thấy Vân đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Túi quần áo mới lấy về vẫn nằm hờ trong tay. Chàng nhấc chiếc túi thật nhẹ để tránh những tiếng sốt sạt, rồi phong màn cho nàng. Không thất điện vì biết nàng sợ tối, chàng nhấc chùm chìa khóa trên bàn chưa kịp đi ra cửa thì thấy vân ngồi dậy anh về à nàng bước tới cầm chùm chìa khóa trong tay chàng dáng điệu và giọng nói vẫn được vẻ ngái ngủ giờ này công sắt dưới cầu thang cũng khóa rồi để em xuống mở cầu thang không có đèn và vân cũng chưa quen với cả bóng tối lẫn khung cảnh nên chậm chậm lần từng bậc Thanh rút điện thoại chia màn hình ra phía trước Để soi đường cho nàng Bất giác Vân cảm thấy khó thở Thưa ánh sáng mưa mưa này Hai chiếc bóng nối tiếp nhau In trên tường này Và cái cảm giác hay phúc này Sao mà giống đêm ở Sa Pa đến vậy Hình như Thanh cũng có ý nghĩ giống nàng Chàng tìm thấy nàng trong bóng tối Xít nhẹ nhẹ Vân thấy mũi cay cay Nàng tựa hẳn vào vai Thanh. Không có cơn gió lúc nào và tình cảm của nàng. Không có cơn gió lúc nào, Và tình cảm của nàng lúc này đã khác đi nhiều lắm. Nàng thấy những giác quan của nàng được tình yêu lấp đầy chứ không còn trống rỗng. Giờ đây nàng yêu và được yêu tha thiết. Sự bất cần chua chát dần biến. Sự bất cần chua chát dần biến mất nhường chỗ cho những mong ước ngọt ngào Nàng thì thầm Hay là anh ở lại Thanh không trả lời Chàng như bị thôi miên bởi hương thơm rất nhẹ tỏa ra từ làn da Mà chàng biết là rất mịn của nàng Chàng nhớ mùi hương dễ chịu này Nhớ cả từng mạch máu nhỏ trên chiếc cổ luôn ngẩng lên bướng bình Và cả mấy hạt gạo trắng li ti trên những móng tay hồng nhạt kia Chúng luôn gợi cho chàng những cảm xúc thật lạ lùng Vừa muốn che chở nâng niu Vừa muốn được đắm chìm gắn bó Một lát, chàng dắt tay nàng đi nút bậc thang cuối Giọng thủ thỉ nhẹ nhàng Bố anh mới đánh mất đôi đồng hồ quá quyết Cả ngày chẳng ăn uống gì Anh về mua cái gì cho bố Khuyết thế này thì còn hàng nào mưa không? Ở ngõ cầm chỉ có mấy hàng ăn mưa suốt đêm Anh có tiền chưa? Hồi xong câu ấy, Vân Thoảng nở một nụ cười. Chàng và nàng nói chuyện cứ như thế đã yêu nhau lâu lắm rồi. Kim nay không có chàng ở bên, nhưng nàng biết mình sẽ có một giấc ngủ yên lành. Nụ hôn tạm biệt rồi cũng phải ngừng. Thành bước chậm chậm ra chỗ gửi xe, nổ máy hướng về khu phố cổ. Chàng không biết ai đang ở phía sau và cái gì đang đợi phía trước mình. bèn chọn bộ quần áo phẳng phiu nhất trong thùng giấy và bước vào phòng tắm. Hôm qua, Thiện Thanh về xong, nàng chỉ lên nhà ngủ luôn, thậm chí trong buồn thấy bộ quần áo bám bụi nhèm nhóc trên người. Cũng may là nàng đã lại nhà, nhìn không ngủ say đến mức mụn rời làm. Phòng tắm cũng là nhà vệ sinh luôn, chật chội nhưng cũng khô ráo sạch sẽ. Bần muỗng nước từ trong bồn ra chậu, hễ dùng mình vì lại nàng tắm thật nhanh, thay quần áo, ra phòng ngoài nàng trải ngược mái tóc ngắn tỉa ngủ ngáo mà không thèm tìm gương soi trong túi sách. một lát sau nàng đã sẵn sàng cho một ngày mới. mở cánh cửa sơn xanh chớp lờ, vân vung rơi chiếc túi vì người đang đứng lù lù trước hung cửa. các bạn tính giải thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần hai của cuốn tiểu thuyết phải lấy người như anh